Long đồ án, quyển 6 chương 137 trăm Đêm dần trôi Công tôn cùng tiểu tứ tử Cặp phụ tử này lại đem đến cho người ta Một cảm giác thần kỳ Triển chiêu tổng kết lại Công tôn sách làm che thật thông minh Lại bác học đa tài Mẹ tiểu tứ tử mặc dù có hơi ngây ngôi chút Thế nhưng cũng có vận mệnh cực tốt Vì vậy, sau khi hai phụ tử này Đến khai phong phủ Đã giúp đỡ quá nhiều việc phá án cơ hội đều vô cùng thuận lợi. Lần này, Công Tôn lại lập một công lớn. Cái này có thể nói là, mô mô hiếp chú diện nhân rất xảo quyệt, thế nhưng lại bị hắn phá hỏng. Triệu phổ cho tử ảnh cùng giả ảnh đến hoàng cung, nói cho Triệu Trinh cùng bác Vương Gia biết về toàn bộ quá trình hệ độc, giải độc rồi lại hệ độc lần nữa. Hai vị đại nhân vật hoàng thượng cùng bác vương gia nghi xong cũng phải lấy làm tiêu diệu Cũng cảm thấy có thể nghĩ ra được phương pháp phá giải thật không đơn giản chút nào Triệu Trinh rất vui vẻ, dĩ nhiên nói đúng đắn phải là hắn lòng nhàn đại diệt A Vì vậy, trên bàn trước mặt công tôn bày cả một đống lớn hoàng kim Còn có rất nhiều những thứ quý giá được bàn thượng khác nữa mà tất cả những người trong khai phong phủ đều nhận được đồ tốt. Đáng nhắc đến nhất phải kể đến việc Triệu Trinh bạo giả ảnh mang về cho Thiên Tôn một chiếc nghiêng cọ mực, là đường vương lý thế dân dùng qua. Thiên Tôn ôn nghiêng cọ mực quá mức hài lòng, Bạch Ngọc Đương cùng ân hầu đều lắc đầu. Triệu Trinh chơi thật lớn a đem nghiêng cọ mực đồ cổ quý như vậy cho Thiên Tôn đập chơi. Triển chiêu nhìn nghiêng cọ mực sơ căm Triệu Trinh cũng thật biết đưa đẩy Dụ dỗ tốt được thiên tôn Chẳng phải là cũng dụ dỗ tốt được bạch ngọc đường sao Kèo mình nè Hắn còn đeo suy nghĩ Chỉ thấy tự ảnh cầm theo một cái hộp nhỏ bằng hồ đào cho hắn Mở ra vừa nhìn một cái Bên trong là một con chuột nhỏ bằng bạch ngọc Triển chiêu nhảy mắt mấy cái Tự ảnh nói Vừa rồi bác vương gia đưa cho ta Nói hắn tình cờ thấy được Nghĩ là người sẽ thích Cho nên sai ta cầm đến cho người đó Triển chiêu nhìn con chuột nhỏ Bằng bạch ngọc kia Hài lòng Càng nhìn càng thuận mắt à Bác vương gia cũng thật có ý tứ đi Cách đó không xa Thiên tôn hí mắt nhìn Bác vương gia so với triệu rinh Càng hiểu chuyện hơn A du dỗ thật tốt triển chiêu rồi Không phải là cũng dụ dỗ tốt được Ngọc Đường nhẹ hắn sao? Chỉ có ân hầu bên cạnh lắc đầu Hai thúc chấp triệu gia này đúng là nhất trí, đồng lòng e Dụ dỗ được thiên tôn cùng bỉ miều nhẹ hắn Cho dù tính cách Bạch Ngọc Đường có khó khăn đến đâu thì cũng tâm tình thượng khá Siêu ra sau này hắn còn phải bỏ tiền xuất lực nữa rồi Tiểu tứ tử nằm trên lưng tiểu ngũ chạy lòng cho nó Tiểu Ngũ đặc biệt ôm nhu, dùng đuôi phi phẩy cái mông của Tiểu Tứ Tử, cứ như sợ bé không cẩn thận ngã xuống vậy. Bèo Duyên hăng hái bưng bưng mà ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, hỏi thăm bé những chuyện lạ mẹ trước đây Công Tôn đã làm. Nghiễm nhiên Công Tôn đã trở thành thần tượng số một thứ hai của hắn. Đêm cứ thế muộn dần, mọi người cũng trở về phòng mình, chuẩn bị nghỉ ngơi triệu phò cùng âu dương thiếu chinh về trâu lương nói kẻ đem sĩ đến quân doanh, tối nay cũng không trở lại công tôn đã mệt mỏi một ngày đi ngủ thật sớm tiểu tứ tử thì một tay cầm y thư căn bản một tay cầm quạt nhỏ khi phải đuổi mũi cho phụ thân bế tiêu lương thì nằm ở mép giường bên cạnh vừa đuổi mũi cho tiểu tứ tử vừa thuận tiện cảm khái một chút Cận nhi nhà bé thật hiếu thuận Nga Đơn giản là điệp từ trong ra ngoài nha Tất cả đều là hoạn mỹ hết á So với sự an tịnh ở viện tự của công tôn Bên viện của triển chiêu lúc này lại náo nhiệt hơn nhiều Trong đại viện Thiên tôn tâm tình rất tốt Mẹ bày văn phòng tứ bảo trên bàn Nghiêng cọ mực mới tinh Bên trong được đổ đầy nước Nhắc tới cũng thấy lạ Nguyên cọ mực này ban đầu chỉ là một tầng màu xanh nhàn nhạt. Khi đầy nước thì mới lộ ra điểm tốt. Nếu chỉ nhìn thông thường, chị nghĩ đó là một cái nghiên tốt bình thường mà thôi. Thế nhưng khi rót nước vào, màu xanh nhàn nhạt ấy lại biến thành màu xanh lá cây, hoa văn cực kỳ giống hệt một chiếc lá sen. Bên trên còn cả hai viên sương châu. Mà bên dưới lá sen hình như có một hơi nhạn ẩn hiện theo văn sóng nước, hơi nhạn ấy cứ như đun đưa về lay động, thật sự thích mắt. tất cả mọi người đều chuẩn đầu mẹ nhìn nghiêng cọ mực từ thời lý thế dân này. một lúc lâu sau, ân hầu nhìn thiên tôn nói: người nô như lại không cẩn thận mẹ đặt vợ nó, tương lai nhất định sẽ bị tiếng xấu muôn đời đi. thiên tôn không khỏi có chút khẩn trương lên, dặn dò bạch ngọc đường. Vi sư chỉ dùng một chút Dùng xong người tìm cho ta cái hộp cất đi Bạch Ngọc đường nhìn hắn Không dùng nhận làm gì Nếu đập vỡ rất đáng tiếc Thiên Tôn viết xong mấy chữ Đem đầu bút lông chấm vào miên cọ mực Xào xào một cái Chỉ thấy ở trong nước đã bị nhuộm Mà hai giọt sương châu trên lá sen ban nảy Đột nhiên biến mất Nhìn lại Bên dưới lá sen kia, từ khi nào xuất hiện một cẩm lý minh châu có hoa văn tinh xảo, còn rất lớn nữa. Thật sự là thứ tốt a bao Duyên Cạm Khái Thiên Tôn không dám dùng nữa, nhanh chóng bèo Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, ngươi rửa rồi cất đi cho ta, bạn nhất thật sự làm vỡ thì sao đây? Bạch Ngọc Đường thờ ơ ngồi một bên lâu đao. Nếu thật sự làm vỡ, lấy cái của Tần Thủy Hoàng Dung Thiên Tôn miễu hắn Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười Dùng đi, nếu thật sự bị đập bể trong tay người Đó là phúc khí của cái chậu đó Thiên Tôn nháy mắt mấy cái Cười híp mắt nhìn ân hầu Ngọc Đường nhẹ hắn rất ngoan, rất ngoan nhà Ân hầu nhìn trời một chút Có phải là chỉ có hắn là chú ý tới việc Bạch Ngọc Đường nói cái nghiêng cọ mực của Lý Thế Dân là một cái chậu tầm thường không. Khi Thiên Tôn mô phỏng cổ họa, Bao Duyên ở bên cạnh ôm bình trà mà nhìn, không nhịn được than thở. Thiên Tôn quả nhiên là đang thanh diệu thủ A Chữ viết thật đẹp, quả nhiên là cao nhân a Ông hầu ngáp thật to tựa vào đằng thép mà liêm diêm, Tiêu ngủ ở bên cạnh hắn liếm long, Năm con mèo nhỏ cũng nằm bên cạnh tiểu ngủ liếm lông, động tác vô cùng nhất trí Mấy di nương đi ngủ từ rất sớm, trú nhân thuật quan trọng nhất chính là ngủ đủ giấc A Chuyến chiêu cũng không có ở trong sân, ở trong phòng tắm nước nóng đi Khen Kiên Kiên Từ xa truyền đến tiếng trống canh, thiên tôn nhìn bầu trời đêm một chút Trễ như vậy rồi Vì vậy, đem bút nghiêng thu dọn, bao phút cẩn thận khéo léo giúp hắn thu dọn đồ trên bàn, nghiêng cọ mực cũng được lau sạch sẽ bỏ vào trong hộp gấm đưa vào trong nhà. Ân hầu đứng lên, ngáp một cái cũng theo thiên tôn vào phòng, đóng cửa. Rất nhanh, ngoài sân chỉ còn lại một mình bạch ngọc đường. Ngủ xe nhìn xung quanh một chút, đẩy cửa ra cũng trở về phòng. Trong phòng, trên bàn có châm một ngọn đèn thủy tinh Ngọn đèn này là trước đây Bạch Ngọc Đường lại đến cho Triển Chiêu Lòng đèn bên ngoài này được làm từ thủy tinh, ảnh lửa sẽ không làm chói mắt Sau tấm bình phong cách đó không xa, Triển Chiêu đang mặc y phục vừa ngáp Bàn nãy ngủ thiếp đi trong chỗ mất Bạch Ngọc Đường vừa nằm vật xuống giường, nghe được lời của Triển Chiêu không hiểu sao lại nghĩ đến một con mèo vui vào trong chậu nằm ngủ quên mất lắc lắc đầu bành ngọc đường chị thấy trước mắt có bóng trắng nhẵn lên một cái ngẩng mặt lên thấy triển chiêu chị mặt lý y sợ hai chiếc quốc gỗ đứng trước mắt hắn trong tay còn cầm một chiếc khăn lầu tóc màu trắng bành ngọc đường ngước mắt nhìn hắn chợt nhớ tới trước kia từng nghe người ta nói que Cổ càng thon càng dài, nhất định là một người rất thích ăn Nhìn cổ mèo này một chút, Bạch Ngọc Đường cảm thấy lời này chẳng sai chút nào Triển chiêu đẩy hắn một cái Bạch Ngọc Đường không hiểu nhưng vẫn dịch người vào phía trong Triển chiêu ngồi xuống, hai chân rút vào trong chăn, ngồi yên ở mép xương mè lau tóc Bạch Ngọc Đường nâng mé, tựa vào đống chăn đệm bên trong nhìn hắn Tại sao không về giường mình ngủ? Triển chiêu cười hít mắt Lầu khổ tóc đi ngay Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó hiểu Lầu khổ tóc lại đi Tại sao chứ? Vì vậy, Bạch Ngọc Đường lặng lặng tựa vào trên giường Nhìn triển chiêu lầu tóc Triển chiêu nội lực thăm hậu Chỉ trong chốc lát tóc cũng đã khô Đưa được cho Bạch Ngọc Đường Dớp một chút Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, giúp triển chiêu chạy tóc. Bạch Ngọc Đường trước tiên đưa tay cầm một cái, tóc triển chiêu đặc biệt mượt, cảm giác rất mềm, nhưng chỉ cần lượn quanh hai vòng lại đặc biệt gọn gàng. tóc cũng thuận tính, chẳng khác gì chủ nhân của nó. Tóc triển chiêu vốn rất dễ chải Bạch Ngọc Đường đem tóc để chạy tốt lắm biển về phía trước, chỉ trong chốc lát, Phía sau đầu triển chiêu liền lộ ra một cái cổ thon dài. Triển chiêu cũng rất trắng, da trơn mịn bóng loáng. Bạch Ngọc Đương vội vàng ngừng tay, buồn bực. Mình lại nghĩ lung tung gì chứ? Triển chiêu thấy tóc chạy xong rồi, tiện tay cầm dây cổ tóc lại, chạy đến giường mình, vui vào trong chăn. Bạch Ngọc Đương cảm giác những sợi tóc mềm đột ngột trượt ra khỏi tay mình. Bóc đắc dĩ mà cười cười, nằm xuống Cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng Triển chiêu bọc kín chăn Chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp mè tinh quái nhìn Bạch Ngọc Đường Tự hồ còn đang nhẫn cười Bạch Ngọc Đường nằm một hồi Liền đưa tay sờ sờ dương, nhảy dựng lên Triển chiêu phóc một tiếng, trùm chăn cười Bạch Ngọc Đương coi như cũng đã biết vì sao chuyển chiêu lại chạy đến chỗ hắn lau tóc Bọt nước đều rơi hết lên trên giường hắn Thực ra thì mèo kia cũng có thể ở bên ngoài lâu hô xong rồi mới chui vào chăn Có lẽ là lười đi tóc lại đang đứng bên ngoài cho nên lạnh chân Thế là liền chui vào chăn của hắn ủ chân đầy mè Bạch Ngọc Đương vỉ mặt thật bội phục mè nhìn chuyển chiêu Chuyển chiêu đem chăn kéo xuống cho thoáng chút xíu, ngọn đầu. Phù, một tiếng, chuyển chiêu hướng về phía thủy tinh đăng mẹ thổi một hơi. Không biết là mèo này có phải cố ý làm như đang thổi tiên khí hay không, mẹ chỉ có một lần dùng lực. Thủy tinh đăng liền vụt tắt, bốn phía một mảnh điên nhánh bao vây. Bạch Ngọc Đường đợi một lát cho mắt thích ứng với bóng tối, rất nhanh. Ánh trăng bên ngoài cũng len theo khi cửa mà vào, khiến cho mọi thứ lại trở nên rõ ràng, nhất là đôi mắt của triển chiêu. Mèo kia vẫn còn chưa ngủ đâu, vẫn đang duy trì cái tư thế ban nảy mà nhìn về phía hắn. Bạch Ngọc Đường lại sờ soạn chăn đềm của mình một cái, vẫn còn ướt, vì vậy triển chiêu đang chuẩn bị đi ngủ thôi. Chỉ thấy bên phía chân của Bạch Ngọc Đường vừa động một cái, sau đó một bóng người chợt lẻ. Ngô! Triển chiêu rên lên một tiếng, nửa mặt nhìn. Bạch Ngọc Đường vốn định lọt người vào phía giường trong chỉm nửa cái giường, dù sao giường của Triển chiêu cũng lớn. Có điều, có thể do trời quá tối, cho nên không tính toán tốt nội lực. Hay là do một nguyên nhân không thể giải thích được nào khác, mẹ ngủ ra đột nhiên không cẩn thận rơi xuống ngay trên người Triển Chiêu. Người thật nặng, bình thường không ăn cơm mà cũng nặng như vậy a. E. Triển Chiêu ngước mặt, nhờ vào ánh trăng, chọc chọc má bạch ngọc đôn. Dưới ánh trăng Khu mặt đẹp như thiên tiên cùng đôi mắt sáng như sao của Bạch Ngọc Đường cũng không thể nào khiến người ta liên tưởng tới bóng ma được. Vẻ đẹp này giống như khi hắn đứng dưới ánh nắng mặt trời. Đẹp đến độ khiến người ta liên tưởng đến vị thần tiên nào đó vừa mới hạ phàm. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy triển chiêu không có đuổi mình xuống, vậy cứ tiếp tục đề trên người hắn, dùng một tay nhíu lại má triển chiêu. Giường của ta ướt rồi. Triển chiêu cười xấu xa. Lớn như vậy còn đáy dầm à. Khóe miệng bạch ngọc đường rút rút, đưa tay nắm lấy một mái tóc dày của triển chiêu đang rơi trên gối đầu, nói là có một con tặc miêu nhảy vào thùng nước rửa lông, rửa xong rồi còn nhảy lên giường ta liếm lông. Liếm khô thân mình rồi, lại còn làm văn khiến cho giường ta đầy nước. Ngón tay chuyển chiêu nhẹ nhàng giật cái mũi Bạch Ngọc Đường Cái này gọi là miêu chiếm thử oa Bạch Ngọc Đường cũng xoay tay lại nhéo mũi hắn một cái Vậy bây giờ là thử chiếm miêu oa e Chuyển chiêu xoay mặt, nhìn nửa gối đầu bên cạnh mình một chút Nói, ngủ bên trong đi Bạch Ngọc Đường không động Nằm đây thoải mái triển chiêu thuận thế trở mình. Vì vậy, bạch ngọc đường chuyển vào ngủ nửa giường trong, đối lại là triển chiêu cách một tầng áo mà nằm trên người hắn, hai tay nâng cầm, tựa vào bẻ vai hắn, gật đầu. Thật là thoải mái! Bạch ngọc đường ngửa mặt nhìn hắn, lại đúng lúc mái sợi tóc dài của triển chiêu rơi vào bên gò mé mình, liền đưa tay vỗ vỗ. Mèo này nhà ngươi, ăn nhiều như vậy cũng không nặng Đang nói, hai người cũng đột nhiên ngẩn cả người Bởi vì lần này Bạch Ngọc Đường tiện tay là vỗ Nhưng cái tiện tay này lại vỗ vào một chỗ không nên vỗ Triển chiêu đưa bàn tay về phía sau lưng mình, sờ sờ Sau đó miễu Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu Chỗ này cũng nhiều thịt hơn những chỗ khác khóc yê. Truyện chiêu lúng túng, nếu không phải cạnh tối lửa tách đen, con chuột bạch kia khẳng định thấy trên ngực mình đang nằm một con tao miu. Triển Chiêu đưa tay vén chăn lên chui vào nói: "Người nào mà chỗ đó chẳng lắm thịt, người đừng nói với ta chỗ đó của ngươi toàn là xương." Bạch Ngọc Đường Trở Minh hướng về đúng chỗ Triển Chiêu cũng vừa mới nghiêng thân. Hai người cũng không ngờ lại dựa gần đến vậy Cơ hồ là mũi chạm mũi rồi sống mũi hai người đều cao Thật may là không có đụng vào Nếu không nhất định sẽ cùng kêu đau Mũi dáng mũi dĩ nhiên là trán gần trán, Cơ hồ chỉ cần một chút thôi sẽ đụng phải nhau Hai đôi mắt nằm chung một đường Cả hai lập tức ngây người Hai người cương cứng thân thể Hồng giam nhút nhích Giống như chỉ cần một người nhị nhàng động một cái Môi cũng có thể chàng phải nhau rồi Ngủ đi Chiến chiêu đưa tay Đầu ngón tay thon dài Chọc chọc bẻ vai Bạch Ngọc Đường Không biết có phải do cạnh tối lửa tắt đen Cho nên chọc không đúng chỗ hay không Lần thứ nhất hắn chạm đến ngực Bạch Ngọc Đường Lần thứ hai chạm đến Yết Hầu Lần thứ ba lại lè chỗ lõm Giữa hai xương quai xanh xinh đẹp Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang chọc chọc mình đầy kỳ quái, đột nhiên tiện lên một chút. Lúc này, Triển Chiêu cũng cứng đờ kẻ thân mình, đôi môi, hơi lạnh, lạnh. Triển Chiêu lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vừa rồi cứng đờ một cái, liền lui về một chút, cũng cảm thấy ấy nấy mà nhìn hắn, là mèo không muốn sao. Mình hình như có chút miệng cưỡng hắn Hay là... Còn đang nghi ngờ Lại cảm thấy trên môi nóng lên Chiến chiêu cũng tiến tới Không nói gì mà hôn hắn một cái Sau đó không hiểu gì Nguyêu đầu nhìn Bạch Ngọc Đường Môi người sao lại lạnh vậy? Bạch Ngọc Đường sửng sốt Nhắc thời cũng không biết phải trả lời sao Ngũ ra mặc dù bị mang tiếng phòng lâu thiên hạ Nhưng mà thực tế hắn chưa từng phong lô qua Thế nhưng dù hắn chưa từng phong lô bao giờ Cũng biết được rằng hôm là một chuyện vô cùng thân mật cùng ngọt ngào Có thể khiến người ta ngại ngùng và cảm thấy nóng bỏng Hắn vạn lần không nghĩ tới Phản ứng của triển chiêu lại là cảm thấy mồi hắn lạnh Thế nhưng Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại cảm thấy may mắn Triển chiêu còn chưa nói môi hắn giống như hoa quế cao hay bất cứ loài điểm tâm nào, coi như cũng không tệ lắm rồi. Lạnh sao Bạch Ngọc đường thuận tay vén loạn tóc của Triển chiêu ra sau tai, tự hồ la là lan tóc mềm động tâm, hay là cảm xúc nhẹ nhàng vang nảy lan tỏa kích thích hắn, một nụ hôn nữa cũng đi lên. Triển chiêu đột nhiên giữ chặt mặt hắn. Không nên cử động. Bạch Ngọc Đương ấn người. Triển Chiêu dùng đầu ngón tay thân dài của mình mè sờ sờ đôi môi Bạch Ngọc đường Thật lạnh nghe, có phải của ta cũng lạnh như vậy? Bạch Ngọc Đương khẽ mỉm cười. Của người rất nóng. Triển Chiêu thật khó mới nhìn thấy Bạch Ngọc đường cười như vậy. Bản thân người này để đẹp, một đôi mắt hoa đào. Mẹ nụ cười nay lại mang theo vài phần ý tứ câu dẫn Triển chiêu tiến tới, gặm cổ Bạch Ngọc Đương bị hắn làm cho sợ hết hôn Nhìn triển chiêu nói Người cũng thật chủ động Triển chiêu cười một tiếng Lưỡi còn liếm môi một cái Vì đạo của ngươi xem ra cũng rất ngon Bạch Ngọc Đương ngoài ý muốn mè thiêu mi một cái mèo này là đang nói thật hay đang tán tỉnh hắn. Triển chiêu cũng cảm thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường lúc này sắc biến hơn, đang muốn nói thêm mấy câu chiếm tiện nghi chút. Bạch Ngọc Đường chọt tiến tới, nhẹ nhàng vuốt cổ eo hắn, từ cổ hắn liên tiếp trò tới bẻ vai đều cắn, sau đó theo đường công tuyệt mỹ từ cổ, một đường gặm đến yết hầu. Triển chiêu cũng cảm thấy như bị kim châm. Bé vai cũng bị xẻ ra, thân mình có chút tê dại. Xương cổ lõm xuống càng lúc càng rõ. Đôi môi hơi lạnh của bạch ngọc đường chạm đến chỗ nào, chỗ đó liền nóng bỏng. Nóng bỏng e. Chính lúc hơi thở hai người đều dồn dập vi loạn không yên. Cả hai đều ăn ý dừng lại. Chuyện chiêu kéo chăng trừng bạch ngọc đường một cái. Ngủ Bạch Ngọc Đường hiếm khi lại ôn nhuận như vậy Ngoan ngoãn nằm ngủ Chẳng quay là chỉ một lát sau Lại mở mắt ra khó hiểu mè nhìn Triển Chiêu Miêu Nhi, tay người là thế nào? Triển Chiêu đưa một tay vào trong y phục Bạch Ngọc Đường Đặt trên ngực hắn Nghe hắn hỏi Lê thăng khí Hùng mè tới một câu Ủa tay à Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Đang ở trong chăn mà còn cần ủ tay sao Bàn tay kia khiển cho ngực hắn càng lúc càng nóng đây. Bên ngoài lại truyền đến tiếng cu canh đánh kiện vang lên Bạch Ngọc Đường thuận tay kéo lưng chuyển chiêu một cái Cho hắn tiến về ngực mình Mình cũng nhích thêm về phía hắn Nhỏ giọng nói Ngủ đi Một tay còn lại của chuyển chiêu cũng vòng qua eo hắn Rất nhanh liền ngủ thiếp đi Một đêm này vừa ấm ép lại vừa mơ một giấc mơ thật đẹp.